và ý niệm sẵn có Buổi tối thứ 19 Tính ngưỡng Một trong những yếu tố tâm linh và cũng là một trợ lực vững mạnh trên con đường tu tập là sự tín ngưỡng hay đức tin. Một khi chúng ta tin tưởng vào việc gì mình đang làm thì những sự nghi ngờ, chán nản sẽ không còn có thể khiến ta chùng bước. chúng ta có thể phân biệt nhiều loại đức tin khác nhau loại thấp kém nhất là đức tin hay tín ngưỡng dựa trên cảm tính sự ưa thích vì đối tượng đem lại cho ta một cảm giác nhẹ nhàng hứng khởi nên ta đặt lòng tin vào đấy loại tín ngưỡng này rất dễ trở thành mù quáng có một loại đức tin cao hơn dựa trên sự cảm phục những đức tính ở người khác như là trí tuệ và lòng từ bi loại đức tin này rất hữu ích vì sự kính phục cũng là một đức tính của tâm nó khuyến khích ta bắt chước theo những điều hay đẹp còn có loại đức tin hay tín ngưỡng phát xuất từ kinh nghiệm về chân lý của chính mình khi ta bắt đầu kinh nghiệm được sự hoạt động của thân tâm một cách thâm sâu ta sẽ có một niềm vui và lòng tin bất tận đối với giáo pháp đức tin này không dựa trên tình cảm mù quáng hay sự kính phục người khác mà xuất phát từ trí tuệ quán chiếu tự thân sự vật đây là loại đức tin cao thượng nhất phát triển qua kinh nghiệm giác ngộ khi được hình thành từ sự quán chiếu thẩm thấu thấy được chân lý đức tin sẽ không bao giờ bị lay chuyển khi đức phật sắp nhập diệt ngài Ananda có hỏi phật về việc sau này phải nương tựa theo ai ngài trả lời hãy tự thắp đuốc lên mà đi hãy nương tựa vào chính mình các ông đừng tìm kiếm một nơi trú ẩn nào ở bên ngoài hãy xem chân lý như ngọn đuốc dẫn đường hãy xem chân lý như là nơi trú ẩn này ananda những ai trong lúc ta còn sống Hay sau khi ta đã nhập diệt, biết tự thắp đuốc lên mà đi, không tìm kiếm bất cứ một sự nương tựa nào ở bên ngoài. Lúc nào cũng xem chân lý như là một đoạn đuốc dẫn đường, một nơi trú ẩn.